Một cổ xe lớn màu đen đang đầu ở ngoài cổng Gã đánh xe đang cầm roi đợi sẵn ở đó Bọn họ đã tính đúng Đinh Hỷ và Tiểu Mã nhất định không thể chạy đi đâu được Đinh Hỷ và Tiểu Mã cũng không có vẻ gì muốn chạy Khỉnh khẳng bước ra Leo lên xe ngồi Làm như là khách do đặng Định Hầu mời đi ăn tiệc vậy Tây môn thắng nãy giờ vẫn lầm lầm lì lì đặng Định Hầu thì cứ nhìn chăm chú vào Đinh Hỷ Cho đến lúc mọi người vào xe hết rồi Xe đã chạy Y mới thở nhẹ ra một hơi, nói, được, được lắm. Đinh Hỷ hỏi, ngươi đang nói ta. Đặng Định Hầu gật gật đầu nói, ta vốn không ngờ tới, ngươi cũng có vẻ được lắm. Đinh hỉ cười cười, nói, thật ra, không chừng ta cũng chẳng phải như ngươi tưởng tượng. Đặng Định Hầu nói, ít ra, ngươi rất dũng cảm nhận thua. Đinh Hỷ nói, ta nhận thua, bởi vì ta phát giác ra mình phạm một lỗi lầm đáng chết. Đặng Định Hầu nói, sao? Đinh Hỉ nói: "Đáng lý ra ta phải biết ngươi nhất định sẽ lại chỗ Trương Kim Đỉnh." Đặng Định Hầu hỏi: "Tại sao?" Đinh Hỉ nói: "Bởi vì ngươi biết ta muốn dứt bỏ mấy món đồ này ra cho nhanh, mà người ăn được món đồ này chỉ có Trương Kim Đỉnh." Tiểu Mã cười nhạt nói: "Tên Vương Bát họ Trương kia là một đứa tạp chủng đem mẹ mình ra bán chỉ vì năm lượng bạc." Đặng Định Hầu đồng ý, hắn quả thật là một đứa tạp chủng. Tiểu Mã trừng mắt hỏi: "Còn ngươi thì sao?" Đặng Định Hầu mỉm cười nói, ít nhất ta còn dám lấy quyền ta đấm quyền ngươi. Tiểu Mã chỉ còn nước đồng ý, chuyện đó, quả thật ngươi so với những đứa tạp chủng khác mạnh hơn nhiều. Đặng Định Hầu nói, dưới mắt ngươi, những người bảo tiêu e chẳng có ai không phải tạp chủng. Tiểu Mã nói, nhất là năm đứa các ngươi. Đặng Định Hầu nói, vậy thì ngươi sắp gặp thêm một người nữa. Tiểu Mã hỏi, ai? Quy đông cảnh tuổi tác không già như người ta tưởng tượng. Tối đa y chỉ có 35 tuổi, người nào gặp y lần đầu tiên, nhất định sẽ thấy cái miệng của y trước. Cái miệng của y cũng không có gì đặc biệt, có điều, biểu tình lại rất đa dạng, có lúc chê xuống, có lúc chu ra, có lúc cong cớn, có lúc còn làm những dáng điệu không ai tưởng tượng được. Những dáng điệu đó không có gì là khả ái, nhưng cũng không đáng ghét, chắc chắn là chưa có ai có cái kiểu giống như y vậy. Đây cũng chỉ là một điểm kỳ quái thứ nhất của ai gương mặt của y xem ra hình như hình vuông, hàm dâu vừa cứng vừa dập nhưng lại được cạo rất sạch sẽ. Người trong giang hồ để dâu nhiều hơn là cạo dâu, do đó, có thể nói, đó là một điểm kỳ quái thứ hai của ai người của y xem ra cũng hình vuông, thân hình vuông, chân tay vuông, toàn thân trừ cái rún ra, rất có thể chỗ nào cũng vuông. Đấy là điểm kỳ quái thứ 3 của ai y không những là một tay đại hào tiêu cuộc ở Trung Nguyên, mà cũng là tay cử phú diệt vải ở Lưỡng Hà. Gia tài đồ sộ, có thể nói là số một trong bọn anh em của y, nhưng y xem ra không giống vậy tí nào. Xem ra y có vẻ là một người làm ăn không có tí đầu óc lớn lao cho lắm. Thật ra, đầu não của y vận động không kém gì ai. Có thể để người khác đi làm chuyện đó, y sẽ không làm, có thể đáp ứng được chuyện gì. Y không hề từ chối. Nếu gặp chuyện không đáp ứng được, Y sẽ nói hai tiếng, không được. Rất nhanh nhẹn gọn ghẹ. Y nói ra kiên quyết còn hơn ai, nhất định không để cho ai hiểu lầm, dù người lại cầu xin là anh em họ hàng, cũng không ngoại lệ. Tuy Y có bao nhiêu đó điều kỳ quái, nhưng bất cứ ai gặp Y, đều cho rằng, Y là người thành thật, rất có nghĩa khí. Hạng người ấy phải chăng là biểu tượng của một người rất thành công. Vì vậy, Y cũng giống như bao nhiêu người thành công khác. Cũng có nhược điểm của Y. Nơi đây không có đàn bà. Ở Trần oai tiêu cuộc. Phía trong ra tới phía ngoài. Không có chỗ nào có đàn bà. Quy đông cảnh kiên trì phải giữ như vậy. Đàn bà là nhược điểm của Y. Là món ngon của Y. Là niềm vui thú của Y. Nhất định không thể là sự nghiệp của oai chuyện đàn ông. Nhất định không thể đụng tới đàn bà. Đấy chính là nguyên tắc Y vẫn luôn luôn giữ. Đinh Hỷ vừa gặp Y. Lập tức biết ngay, người này còn khó đối phó hơn tất cả những ai khác. Không chừng cái nhìn của Quy Đông Cảnh đối với người trẻ tuổi cũng đồng dạng. Vì vậy, y nhìn đâm đâm vào Đinh Hỷ. Đinh Hỷ cười ruồi, nói, khỏe chứ? Quy Đông Cảnh cũng cười cười, nói, ngươi có phải là tên Đinh Hỷ ai ai cũng thích không? Đinh Hỷ đáp, chính là ta. Quy Đông Cảnh nói, xem ra quả thật ngươi làm cho ai cũng thích. Tiểu Mã bỗng nhiên hỏi, ngươi là Lão Quy. Quy Đông Cảnh nói, ta họ quy. Tiểu mã nói, ngươi rõ ràng là một con rùa đen, tại sao lại cứ bắt mình làm chó? Quy Đông Cảnh chẳng những không tức giận, y còn cười, cười lớn lên, nói thật hay, thường cho đây. Đặng định hầu mỉm cười hỏi, ông tính thường cho y gì đó. Quy Đông Cảnh đáp, rượu, rượu ngon, và cũng là rượu mạnh. Rượu ngon không phải thường thường đều là rượu mạnh sao? Quy Đông Cảnh là người có tiểu lượng. Tây Môn Thắng cũng là người có tử lượng, Đặng Định Hầu dĩ nhiên lại càng quá. Ba người ngồi đó bùi bạn Đinh Hỷ và Tiểu Mà uống rượu, làm như quả thật mời bọn họ lại ăn tiệc. Uống tới ly thứ sáu, Đinh Hỷ bỗng nhiên đặt ly rượu xuống bàn, hỏi, Dĩ nhiên các ngươi đã biết cướp tiêu ba lần trước đều là bọn ta. Đặng Định Hầu cười cười nói, bọn ta đều biết Đinh Hỷ làm người ta mê thích, còn được gọi là Đinh Hỷ thông minh. Đinh Hỷ hỏi, Dĩ nhiên các ngươi cũng biết bọn ta chuyên môn đi cướp hàng của khai hoa ngủ huyền tiêu cục. Đặng định hầu đáp, ừ. Đinh hỉ nhìn nhìn ba người bọn họ, hỏi, các ngươi có chứng có tật gì không? Đặng định hầu đáp, không. Đinh hỉ hỏi, cũng không bị điên. Đặng định hầu đáp, cũng không. Đinh hỉ hỏi, các ngươi không bị khùng, cũng không bị điên. Bọn ta cướp tiêu của các ngươi ba lần, tại sao các ngươi lại đi mời bọn ta uống rượu? Quy Đông Cảnh cũng đang nhìn y lom lom, bỗng nhiên hỏi, ngươi có bao giờ bị ai gạt chưa? Đinh Hỷ đáp, bất kỳ người nào cũng đều không khỏi bị gạt một lần, ta cũng là người. Quy Đông Cảnh hỏi, ngươi bị gạt lúc nào? Đinh Hỷ đáp, lúc ta còn 12 tuổi. Quy Đông Cảnh hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu? Đinh Hỷ đáp, 21. Quy Đông Cảnh hỏi, 10 năm nay, ngươi không hề bị ai gạt sao? Đinh Hỷ đáp, không hề... Quy Đông Cảnh chăm chú nhìn y, không nói gì nữa. Đinh Hỉ cười nói, ta bị người ta gạt một lần đã quá đủ. Quy Đông Cảnh lại nhìn y lom lom cả nửa ngày, bỗng nhiên cười lớn nói, đã vậy, tốt nhất bọn ta cũng không cần phải gạt ngươi thêm làm gì. Đinh Hỉ nói, tốt nhất là vậy. Quy Đông Cảnh nói, vì vậy bọn ta tốt nhất nên nói thật với nhau. Đinh Hỉ nói, đúng vậy. Quy Đông Cảnh nói, vậy thì ta cho ngươi biết, bọn ta mời ngươi uống rượu bởi vì bọn ta muốn đổ cho ngươi say, đinh hỉ hỏi tại sao, quy đông cảnh đáp, bởi vì bọn ta muốn ngươi thố lộ một chuyện, đinh hỉ hỏi chuyện gì, quy đông cảnh nói, bọn ta đi chuyến tiêu này đường xá nhật trình nơi trốn nhận tiêu đều bí mật, ngay cả đồ hàng hóa bọn ta đem theo cũng bí mật, đinh hỉ nói ta biết, quy đông cảnh nói, bí mật này đáng lý ra ngươi không thể nào biết được, nhưng ngươi lại biết, đinh hỉ mỉm cười. Quy Đông Cảnh hỏi, ai đem bí mật nói cho ngươi biết? Đinh Hỷ hỏi, các ngươi muốn ta thố lộ một chuyện, chính là chuyện này chăng? Quy Đông Cảnh đáp, chỉ có chuyện đó thôi. Đinh Hỷ hỏi, các ngươi cho là ta uống rượu xong sẽ thố lộ ra sao? Quy Đông Cảnh đáp, uống say nói thật, người say rượu, đại khái khó giữ bí mật. Đinh Hỷ nói, có điều lần này các ngươi lầm. Quy Đông Cảnh hỏi, sao? Đinh Hỷ nói, ta uống rượu say rồi chỉ làm một chuyện. Quy Đông Cảnh hỏi, "Chuyện gì?" Đinh Hỉ nói, "Ngủ." Quy Đông Cảnh bật cười, nói, "Cái tật đó không khác gì ta lắm." Đinh Hỉ nói, "Chỉ khác có một điểm." Quy Đông Cảnh hỏi, "Điểm gì?" Đinh Hỉ nói, "Ngươi muốn tìm đàn bà ngủ chung, ta chỉ một mình mình ngủ, không những vậy, đã ngủ là ngủ như heo chết, kèn trống binh ỏi cũng chẳng tỉnh dậy." Quy Đông Cảnh nói, "Vì vậy, ngươi say rượu rồi?" Không nói thật mà cũng chẳng nói dối. Đinh Hỷ nói, không sai tí nào. Quy Đông Cảnh hỏi, bọn ta có cách nào cho ngươi nói thật không? Đinh Hỷ đáp, có. Quy Đông Cảnh hỏi, cách nào? Đinh Hỷ đáp, cách đó các ngươi đã dùng qua. Quy Đông Cảnh hỏi, sao? Đinh Hỷ nói, người khác nói thật với ta, ta cũng nhất định nói thật với họ. Y mỉm cười, vỗ vào vai Quy Đông Cảnh nói, nãy giờ ngươi nói thật với ta. Nhất định ngươi quá hiểu, muốn người khác thành thực với ngươi, chỉ có cách trước hết phải thành thực với người ta. Trước giờ ta vẫn không sao hiểu được, tại sao vận khí của ngươi tốt thế, lúc nào cũng có phúc tinh chiếu mạng. Bây giờ ta mới biết, vận khí của ngươi từ đâu ra, vận khí tự nhiên không phải từ trên trời xuống. Quy Đông Cảnh Cười lớn nói, ta là người thô thiển, ta không hiểu những thứ đạo lý đó, có điều, ta cũng hiểu được một điều. Đinh Hỷ hỏi ngươi biết ta sắp nói thật cho ngươi nghe quy đông cảnh gật gật đầu nói vì vậy ta đang chuẩn bị nghe đây đinh hỉ nói người nói bí mật ấy cho bọn ta nghe là một người chết trong sảnh đường của trần oai tiêu cục bỗng nhiên chẳng có tiếng động gì quy đông cảnh đặng định hầu tây môn thắng ba người đang vênh mặt lên bọn họ trừng mắt nhìn chăm chú vào đinh hỉ chỉ có một mình đinh hỉ còn đang cười vẫn cái kiểu cười làm người ta mê thích Y bỗng nhiên phát giác ra, lúc Quy Đông Cảnh không cười, dáng điệu trông rất dễ sợ, rất khó nhìn, làm như đã biến thành một người nào khác. Quy Đông Cảnh cười nhạt hỏi, ngươi đang nói thật. Đinh Hỷ nói, người đó lúc trước còn sống, nhưng hiện giờ quả thật là người chết. Đặng Định Hầu giành hỏi, ai giết hắn? Đinh Hỷ đáp, ta. Đặng Định Hầu hỏi, hắn nói cho ngươi biết bí mật của bọn ta, ngươi lại đi giết hắn. Đinh Hỷ đáp, ta không giết hắn không được. Đặng định hầu hỏi, tại sao? Đinh Hỷ đáp, bởi vì đó là một trong những điều kiện bọn ta đã giao ước với nhau. Đặng định hầu hỏi, giao ước gì? Đinh Hỷ đáp, ba tháng trước, có người gửi thơ lại, nói rằng, Y có thể nói bí mật của các ngươi cho ta nghe, với điều kiện là, ta cướp tiêu xong, chia cho Y ba phần. Nếu ta chịu theo điều kiện, lập tức phải giết ngay người giao thơ để bịt miệng. Đặng định hầu hỏi, ngươi chịu điều kiện của hắn. Đinh Hỉ gật gật đầu nói vì vậy. Sau đó không lâu lại có người đem phong thơ thứ hai lại. Đặng Định hầu hỏi trong thơ có phải nói cho ngươi biết bí mật chuyện bọn ta từ khai phong đem hàng tới kinh thành? Đinh Hỉ nói đúng vậy. Đặng Định hầu hỏi vì vậy ngươi dự định kế hoạch cướp chuyến hàng đó? Đinh Hỉ nói dĩ nhiên chưa ốc hết ta còn phải giết người đưa thơ bịt miệng. Đặng Định hầu hỏi ngươi cướp xong chuyến đó. Có phải đã chia ba phần cho người viết lá thơ đó không? Đinh Hỷ nói, tuy ta có chỗ không nguyện ý lắm, nhưng vì làm ăn lâu dài, đành phải theo đó mà làm. Đặng định hầu hỏi, ngươi làm cách nào dưa hàng cho hắn? Đinh Hỷ nói, ta cướp xong hàng hóa, y sai người đem một lá thơ nữa lại, đòi phần của y, đem đến chỗ y đã chỉ định, đem lại xong, lập tức phải bỏ đi, nếu còn đứng đó nhìn trộm, sẽ chẳng còn làm ăn gì kỳ tới nữa đặng định hầu hỏi vì vậy ngươi không nghe lời không được đinh hỉ nói ừ đặng định hầu hỏi vì vậy cho đến bây giờ ngươi còn chưa thấy mặt thật của y như thế nào đinh hỉ nói thậm chí y là nam là nữ già hay trẻ ta cũng còn không biết quy đông cảnh hỏi từ đó đến giờ có phải y đã gửi cho ngươi sáu bức thơ đinh hỉ cười nói ngươi quả thật biết tính toán quy đông cảnh hỏi bao nhiêu người đưa thư đều bị ngươi giết sạch bịt miệng." Đinh Hỉ nói, "Tuy không phải chính tay ta giết bọn họ, nhưng bọn họ quả thật vì ta mà chết." Quy đông cảnh nhìn tiểu Mã, tiểu Mã cười nhạt nói, "Ngươi đừng nhìn ta làm gì, bọn đó chẳng đáng cho ta giết đâu." Ánh mắt của Đặng Định hầu loang loáng, y nói, "Xem ra, người gửi thơ cho các ngươi, không những biết bọn ta làm gì, bọn ta ở đâu cũng rảnh rẽ như trong lòng bàn tay." Đinh Hỉ nói, Bọn ta vốn hôm nay giày mai kia đó, không ở nơi nào cố định, có điều, bất kỳ bọn ta đi đâu, thơ của y đều không bao giờ tới chật chỗ, đặng định hầu trao mày lại, thật tình y nghĩ không ra nhân vật thần bí này là ai, quy đông cảnh và tây môn thắng dĩ nhiên cũng đoán không ra, đinh hỉ cười nói, bọn ta biết, cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, vì vậy, các ngươi mời ta uống rượu nhiều thế này, thật tình cũng ủng lắm. Đặng Định Hầu bỗng nhiên ngắt lời y, nói: Ít nhất ngươi biết một điều bọn ta không biết. Đinh Hỉ nói: Sao? Đặng Định Hầu nói: Dĩ nhiên, nhất định ngươi biết sáu người đó chôn tại nơi đâu. Đinh Hỉ thừa nhận. Đặng Định Hầu nói: Còn có sáu lá thư. Đinh Hỉ nói: Thư cũng nằm chung với người chết. Đặng Định Hầu hỏi: Ở đâu? Đinh Hỉ hỏi lại: Không lẽ ngươi còn muốn đi xem mặt bọn họ? Đặng Định Hầu cười cười nói: Người lão luyện giang hồ đều biết rằng, người chết có lúc cũng tiết lộ bí mật người còn sống không biết. Đinh Hỉ hỏi, ngươi muốn ta đem ngươi lại đó. Ánh mắt của Đặng Định Hầu sáng rực, nhìn thẳng vào y, hỏi, không lẽ ngươi không chịu? Đinh Hỷ bật cười, nói, ai nói ta không chịu, chẳng qua. Đặng Định Hầu hỏi, chẳng qua làm sao? Đinh Hỉ mỉm cười nói, ta sợ rằng, dù ta có chịu đem các ngươi lại đó, các ngươi cũng chẳng dám. Đặng Định Hầu cũng mỉm cười, hỏi, nơi đó không lẽ là long đàm hổ huyệt sao? Đinh Hỷ hững hờ cười nói, tuy không phải là long đàm, nhưng cũng là hổ huyệt. Đặng Định Hầu mỉm cười hỏi, nơi đó quả thật có hổ sao? Đinh hỉ cười nói, không những có hổ, mà là thứ hổ đói. Đặng Định Hầu thất thanh hỏi, ngã hổ cương. Đinh hỉ cười lớn nói, đúng vậy, chính là ngã hổ cương. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, bởi vì mọi người ai ai cũng biết. Ngã Hổ Cương là một nơi nguy hiểm đáng sợ vô cùng. Nghe nói Đại Giang ra tới phía Bắc, hai bên Hoàng Hà, bao nhiêu nhân vật đáng sợ nhất của Hắc đạo, cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở Ngã Hổ Cương. Bởi vì bọn họ đang dự định kế hoạch tổ chức một liên minh chống lại với khai hoa ngụ Huyền tiêu cục. Người trong khai hoa ngụ Huyền lại đó, có khác gì đem lợn béo lại dâng, có khác gì thiêu thân đâm đầu vào bóng đèn. Gương mặt của Tây Môn Thắng xem ra còn không lộ vẻ biểu tình gì, nhưng đồng tử đã thu nhỏ lại. Quy Đông Cảnh đã đứng dậy chắp tay ra sau lưng tản bộ lòng vòng chung quanh bàn. Đặng định hầu đưa ly rượu lên, tính uống cạn, mới phát giác ra đó là ly không. Đinh Hỷ nhìn bọn họ, nhẫn nha nói, chỉ cần các vị thật tình dám lại, muốn ta đem đi lúc nào cũng được. Quy Đông Cảnh bỗng nhiên cười lên một tiếng nói, không phải là bọn ta không dám đi... Chỉ là không cần phải đi. Đinh Hỷ hỏi. Không cần phải đi. Quy Đông Cảnh nói. Đối với người chết. Trước giờ ta không có hứng thú gì cho lắm. Bất kể là nam hay nữ đều vậy cả. Tây Môn Thắng nói. Ta. Quy Đông Cảnh bước lại vỗ vào vai y. Nói. Không những ông không cần phải đi. Còn đi không được. Tây Môn Thắng hỏi. Tại sao? Quy Đông Cảnh nói. Bởi vì. Bọn ta ở đây mới nhận được một món hàng lớn. Sáng mai lập tức phải khởi hành, y vũ mạnh vào vai tây môn thắng, cười nói, cái tiêu cục này toàn dựa vào ông, ông đi, ta biết làm sao đây. đặng định hầu bỗng nhiên bật người dậy, ta đi được. Hào kiệt giang hồ giải tụ phạm, trước giờ không phải dùng đến còng chân còng tay, bởi vì bọn họ dùng một cách còn tốt hơn. Điểm huyệt, thủ pháp điểm huyệt có nặng có nhẹ, bộ vị cũng có chỗ nặng chỗ nhẹ, nặng có thể làm người ta chết được. Nhẹ thì làm cho người ta mất tự do hành động. Bất kể là nặng hay nhẹ, ai bị điểm trúng huyệt đạo, đều cảm thấy mùi vị không dễ chịu tí nào. Tiểu mã đang nếm phải mùi vị không dễ chịu tí nào đó. Y muốn mắng người, nhưng mở miệng không ra, muốn vung quyền, nhưng cất tay lên không nổi. Cả người y như bị một sợi dây thừng buộc chặt cứng, ngay cả huyết mạch cũng bị bó lại. Cả người y như muốn nổ tung. Đặng định hầu nhìn y mỉm cười nói, Đây có phải là lần đầu ngươi bị điểm huyệt đảo không? Tiểu mã cắn chặt răng, hận không cắn được y một miếng. Cái tên rùa đen này đã biết mình không mở miệng ra được, còn hỏi làm quái gì? Đặng định hầu lại cười nói, ta xem có vẻ vậy đấy, bởi vì hiện giờ ngươi có vẻ khó chịu lắm. Không những vậy còn tức giận nữa, đợi ngươi thành thói quen rồi, sẽ thấy thoải mái thôi. Tiểu mã hận không cắn đứt được cái mũi của y ra. Bất cứ chuyện gì cũng làm thành thói quen được Chuyện này Chỉ một lần là đã quá nhiều Đặng định hầu nói Người điểm huyệt ngươi là Tây môn thắng Các ngươi cũng nên biết Thủ pháp điểm huyệt và đả huyệt của y Có thể nói là đệ nhất trung nguyên Người khác không ai giải nổi Y bỗng nhiên cười lên một tiếng Nói may mà ta cũng chẳng phải ai xa lạ Chính là môn hạ chùa thiếu lâm Đệ tử chùa thiếu lâm lấy tử bi làm gốc Cứu cánh là phổ độ chúng sinh cứu khổ cứu nạn. vì vậy, môn hạ chùa thiếu lâm tuy thủ pháp điểm huyệt không cao minh, thủ pháp giải huyệt của các môn các phái thứ nào cũng rành rọt. thiếu lâm vốn là nguồn gốc của võ học thiên hạ. đặng định hầu lại nói, chắc các ngươi không tin ta sẽ giải huyệt cho các ngươi, bởi vì ta thật tình không phải là đối thủ của hai người hợp lại. tay chân các ngươi vừa tự do, không chừng ta sẽ bị khổ đến nơi. tiểu mã quả thật không tin, ngàn lần vạn lần không tin. Có điều đúng lúc y đang nghĩ đến chuyện cắn lão rùa đen một cái, đặng định hầu lại đi giải khai huyệt đảo của bọn họ. Đinh Hỷ vẫn còn bất động ở đó, yên lặng nhìn nhìn oai tiểu mà cũng không động đậy Người khác vừa giải khai huyệt đảo cho y, hiển nhiên y không thể lập tức lại động tay động chân. Nhưng y nhìn không nổi bèn hỏi, ngươi làm vậy là có ý gì? đặng định hầu hững hờ nói, chẳng làm gì cả, chẳng qua một mình buồn buồn, lấy các ngươi ra làm trò thế thôi. Tiểu mãi chừng mắt hỏi, ngươi không tính để bọn ta đánh nát xương ra chứ. Đặng định hầu cười hỏi lại, các ngươi là hạng người như vậy. Tiểu mã nói không ra lời. Bọn họ quả thật không phải là hạng người như vậy. Đặng định hầu nói, các ngươi là cường đạo, không chừng cũng có giết người, không chừng cũng có tranh cướp. Nhưng ta biết, các ngươi không chịu đi làm chuyện nói xong nút lời. Vong ân phụ nghĩa, y mỉm cười, nhìn nhìn đinh hỉ, nói, ta cũng biết. Ngươi đã bằng lòng đưa ta lại chỗ mấy người chết và phong thơ Thì ngươi nhất định sẽ làm cho bằng được Tiểu mã chừng mắt nhìn y Bỗng nhiên thở ra Lầm bẩm Xem ra Lão tiểu tử này có biện pháp đối phó người khác Đinh hỉ mỉm cười nói Xem ra không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi Đặng định hầu cười lớn Hiện tại Bọn họ đang ngồi trên cổ xe ngựa của quy đông cảnh Quy đông cảnh ăn mặc không chọn lựa lắm Nhưng ngoài đàn bà ra Y còn rất kỹ chuyện xe cổ. Xe của Y mãi mãi là thứ xe thoải mái nhất, hào hoa nhất, dự bị đâu ra đó nhất. Đặng Định Hầu vừa cười lớn, vừa mở một cái cửa nhỏ kín trong góc, lấy ra một vò rượu. Vò rượu ấy dĩ nhiên là vò rượu Đặng Định Hầu chặt bay nắp vò, lập tức có một mùi rượu thơm ngát bay ra đầy mùi. Tiểu mã lập tức hỏi, đây là loại đại khúc ở Thiểm Châu. Tuy Y không thích lấy mắt nhìn, lấy tai nghe. Lỗ mùi của y lại rất linh, nhất là đối với rượu. Đặng định hầu nói, đừng xa tịch mịch, rượu có thể quên ưu, chúng ta làm hai ly được chăng? Tiểu mã nói, tốt. Đinh hỉ nói, không tốt. Đặng định hầu hỏi, tại sao? Đinh hỉ đáp, ta uống rượu không những phải đúng người, đúng rượu, còn đúng chỗ nữa. Đặng định hầu hỏi, gần đây còn có nơi nào hợp khẩu vị của ngươi? Đinh hỉ nói, hạnh hoa thôn. Thanh minh thời tiết vũ phân phân lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn tá vấn tử ra hà xứ hữu mục đồng giao chỉ hạnh hoa thôn dịch thơ. Thời tiết thanh minh, mưa lất phất, người đi trên giường muốn tê tái hồn xin hỏi quán rượu ở đâu có mục đồng chỉ hạnh hoa thôn ở đằng xa đây là một bài thơ nhà nhà đều thuộc lòng. Cơ hồ mỗi nơi đều có người đang ngồi ngâm nga, vì vậy mỗi nơi đều có một chỗ tên là hạnh hoa thôn. Hạnh hoa thôn ở nơi đây nằm ở chân một dãy núi. Trong một khu rừng phong còn chưa bị sắc thu nhiễm đỏ, tại một nơi thanh vắng, bên cây cầu nhỏ bắc qua con lạch, không có hoa hạnh, thậm chí ngay cả một đóa hoa cũng không thấy. Nhưng quán rượu này quả thật có tên là Hạnh Hoa Thôn. Hạnh Hoa Thôn là một quán rượu nhỏ, phía trước có một lan can nhỏ, có một sân nhỏ, bên trong là một gian nhà nhỏ, một cái sảnh đường nhỏ. Đứng bán rượu là một người đàn bà cặp mắt nhỏ nhỏ, cái mùi nhỏ nhỏ, cái miệng nhỏ nhỏ chỉ tiếc là tuổi tác của bà ta không còn nhỏ, bất kỳ ai cũng nhận ra bà ta ít nhất cũng sáu chục tuổi. Bà già sáu chục tuổi đi đâu cũng thấy, có điều bà già sáu chục tuổi này còn mặc cái quần sặc sỡ có hoa màu đỏ, trên mặt còn có thoa một lớp phấn, móng tay còn đánh màu hồng hồng, chưa chắc ai đã có cơ hội gặp qua. Đinh Hỉ vừa bước qua sân, bà ta đã chạy từ trong nhà ra, như một con gà nhỏ, lão làng, vậy, xả vào lòng Đinh Hỉ đặng Định Hầu nhìn muốn ngẫn cả người ra, cho đến lúc Đinh Hỷ giới thiệu, đây là bà chủ của hạnh hoa thôn. đặng Định Hầu mới gượng cười cất tiếng chào hỏi. Y bỗng nhiên phát hiện cái gã Đinh Hỷ thông minh này, về phương diện chọn lựa bạn gái, thật tình có chỗ không được thông minh. Đinh Hỷ hỏi, ông có nghe qua cái tên hồng hạnh hoa bao giờ chưa? đặng Định Hầu đáp, chưa. Không phải là Y không biết nói dối, cũng không phải là không biết nói dối trước mặt đàn bà, chẳng qua. Bởi vì người đàn bà này già quả. Đinh hỉ cười nói. Ông chưa nghe tới cái tên này bao giờ. Chỉ có hai lý do. Đặng Định Hầu hỏi. Sao? Đinh Hỷ nói. Nếu không phải vì ông quá thật thà. Thì chắc vì ông quá trẻ trung. Đặng Định Hầu nói. Tôi. Tôi không thật thà lắm. Y lại nói thật lần nữa. Bởi vì đứng trước mặt người đàn bà này. Y cảm thấy mình thật tình còn trẻ lắm. Gần 20 năm nay. Đây là lần đầu tiên y có cảm giác như vậy. Đinh Hỷ nói, nếu ông sinh sớm đi vài năm, ông sẽ biết chung quanh thành bảo định 800 dặm, người đàn bà nổi danh nhất ở đây là ai? Đặng Định Hầu chỉ còn nước cười khổ. Thật tình y không dám tin bà già trước mặt mình đây là một kẻ danh tiếng từng làm điên đảo thần hồn chúng sinh. Cái vị danh nhân này còn đang nhìn y cười duyên như một cô thiếu nữ. Đặng Định Hầu nhịn không nổi mở miệng hỏi, Cái vị cô nương hồng hạnh hoa này là bạn thân của ông. Đinh Hỷ nói, không thể xem là bạn thân. Đặng định hầu hỏi, là người tình của ông. Đinh hỉ nói, cũng không thể xem là người tình. Đặng định hầu hỏi, vậy thì bà ta rốt cuộc là gì của ông? Đinh Hỷ nói, bà là tổ mẫu của tôi. Đặng định hầu đần mặt ra. Nếu y đang cưới ngựa, nhất định sẽ té lộn cù mèo trên lưng ngửa xuống. Nếu y đang uống rượu, nhất định sẽ bị sặc ngay vào cổ họng. Hiện tại, tuy y không uống rượu, cũng không cưới ngựa, biểu tình trên gương mặt y giống như đã lộn bảy tám vòng, cổ họng đang sạc sủa đầy những rượu. Hồng Hạnh Hoa lấy một tay ôm bụng, cười gập cả lưng lại, bà ta cười ha hả chỉ vào đặng định hầu, hỏi, người này là ai? Đinh Hỷ nói, y tên là thần quyền tiểu gia cát. Hồng Hạnh Hoa hỏi, là một trong bọn ngụ khuyển khai hoa? Đinh Hỷ đáp, ừ. Nụ cười trên mặt của Hồng Hạnh Hoa bỗng nhiên không còn thấy đâu, bà ta xoay ngược tay tát cho Đinh Hỉ một cái bạt tai, tát thật mạnh. Đinh Hỉ vẫn còn đang cười. Hồng Hạnh Hoa lại tát thêm cho y một cái nữa, lớn tiếng hỏi: "Ngươi đi kết bạn với hạng người như thế này hồi nào?" Đinh Hỉ nói: "Trước giờ cháu chưa bao giờ gặp ai." Hồng Hạnh Hoa hỏi: "Y không phải là bạn của ngươi?" Đinh Hỉ nói: "Cháu cũng không phải là bạn của ông ta." Hồng Hạnh Hoa hỏi: Ngươi là gì của y? Đinh Hỷ nói, tù nhân. Hồng Hạnh Hoa nhìn lên nhìn xuống một hồi, hỏi, ngươi cũng có lúc bị tóm sao? Đinh Hỷ lại thở ra, cười khổ nói, người có lúc bị lỡ tay, ngựa có lúc bị chật đế. Hồng Hạnh Hoa hừ lên một tiếng, bỗng nhiên đánh một quyền vào bụng y, tức giận mắng lên, cái tên vương bát đản thật không ra gì. Đinh Hỷ chỉ cười cười. Hồng Hạnh Hoa nói, ngươi đã làm tù nhân của y. Còn lại đây làm gì? Đinh Hỷ nói, lại uống rượu. Hồng Hạnh Hoa nói, cút ngay. Đinh hỉ nói, chúng cháu lại đây chiếu cố quán rượu. Dù bà là tổ mẫu, cũng không nên đuổi cháu đi như thế. Hồng Hạnh Hoa nói, ta bảo ngươi cút, chỉ vì ngươi là cháu ta. Đinh Hỷ hỏi, tại sao? Hồng Hạnh Hoa liếc mắt vào trong nhà, nói, ta bảo ngươi cút, tốt nhất ngươi cút cho mau. Đinh Hỷ đảo quanh trong mắt, nói, Không lẽ trong đó có người cháu gặp không được sao? Hồng Hạnh Hoa nói, không phải người. Đinh Hỷ hỏi, không phải người. Hồng Hạnh Hoa nói, trong nhà chẳng có ai cả. Đinh Hỷ hỏi, trong nhà có gì? Hồng Hạnh Hoa nói, có một cây thương. Đinh Hỷ hỏi, thương, cây thương ra làm sao? Hồng Hạnh Hoa nói, bá vương thương, sức sô đẩy núi sông, khí thế át thiên hạ, tổ của binh khí là thương. Thương cũng có nhiều loại. Có hồng lâu thương, có câu liêm thương, có đoàn thương, có song thương, còn có luyện tử thương. Cây thương này là bá vương thương. Bá vương thương dài 1 trượng 7 thước 3 phân, nặng 73 cân 6 lạng 3 tiền. Bá vương thương mũi làm bằng thuần cương, cán thương cũng làm bằng thuần cương. Bá vương thương mà đâm vào người nào, chắc chắn la chết không nghi ngờ gì được. Dù cán thương chỉ đập vào người thôi, cũng đủ mửa máu ra năm đấu. Thậm chí trong giang hồ ít có người thấy qua bá vương thương Nhưng trong giang hồ, ai ai cũng biết Trong bảy thứ binh khí bá đạo nhất, bá vương thương là một Bá vương thương độc nhất vô nhị trong thiên hạ Hiện tại, cây bá vương thương đang nằm trên bàn trước mắt đinh hỉ Tuy hạnh hoa thôn còn có tên là quán rượu nhỏ bất túy bất quy Nơi đây cũng không nhỏ lắm Ba cái bàn rửa vào tường đã được kéo vào lại với nhau Trên mặt có trải tấm nỉ màu đỏ còn có điểm cờ huyết hoa tươi, cây thương dài 1 trượng 3 thước 7 tấc 3 phân này, được lau chùi bóng loáng hàng ngày, chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ, càng hiển lộ vẻ tôn quý, vừa mỹ lệ như một nữ thần vừa đẹp tuyệt trần vừa kiêu ngạo, đang nằm nơi đó nhìn người ta lại sùng bái. Đinh Hỉ bước lại, giờ giờ vào tấm nỉ, ngửi ngửi những đóa hoa tươi, thở ra nhẹ nhẹ một hơi, lẩm bẩm, xem ra cây thương này còn thoải mái hơn cả ai. Hồng Hạnh Hoa chừng mắt nhìn y, lạnh lùng nói, bởi vì nó còn hữu dụng hơn nhiều người lắm. Đinh Hỉ chừng mắt lên một cái, cười nói, ý của bà là, nó còn hữu dụng hơn cháu phải không? Hồng Hạnh Hoa nói, hừ. Đinh Hỷ nói, nó có biết đấm lưng cho bà không? Có biết rót cho bà một ly trà không? Hồng Hạnh Hoa tuy còn muốn bên mặt lên, nhưng nhìn không nổi cũng đã bật cười. Lúc bà ta cười, cặp mắt đang mơ màng như dãy núi xa xa. Bỗng biến thành sáng rực trẻ trung đến bất ngờ Trong một khoảnh khắc nhỏ bé đặng định hầu cơ hồ quên mất bà ta Là người đàn bà đã 6 chục tuổi Đinh hỉ vỗ vỗ vào cán thương bóng loáng Nói Bất kể ngươi thoải mái thế nào Ta cũng chẳng thèm ngưỡng mộ ngươi Y lại trở về chỗ ngồi rót ra một ly rượu uống cạn Mỉm cười nói Ít nhất ngươi chẳng thể rót cho mình một ly rượu để uống Hồng hạnh hoa lại thở ra nói Vì vậy Nó chẳng phải vì ly rượu đó mà làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Đinh hỉ nói, bây giờ cháu đã vào ngồi đây, hình như không thấy có chuyện gì xảy ra. Hồng Hạnh Hoa lại thở ra nói, bây giờ còn chưa có gì, nhưng ta bảo đảm về sau ngươi sẽ hối hận. Đinh Hỷ hỏi, tại sao? Hồng Hạnh Hoa cũng rót ra một ly rượu uống cạn, bà ta uống rượu tốc độ còn nhanh hơn cả Đinh Hỷ. Uống một hơi ba ly rượu xong, bà ta bỗng nhiên hỏi, Ngươi có biết chủ nhân cây bá vương thương này là ai không? Đinh Hỷ nói, cháu có nghe? Hồng Hạnh Hoa nói, ngươi nói ra nghe thử xem. Đinh Hỷ nói, chủ nhân của bá vương thương họ vương, cũng là chủ nhân của đại vương tiêu cục, nhất thương kích thiên vương vạn vũ. Nghe nói người này tính tình cương liệt, mà cũng cay chua lắm, gừng càng già càng cay. Liên doanh tiêu cục thành lập lần này, lão nói không gia nhập là không gia nhập thậm chí còn không tiếc trở mặt với ông bạn già lâu năm là Bách Lý Trường Thanh. đặng định hầu bỗng nhiên cũng thở ra, đứng ở bên cạnh sen vào, thậm chí lão ta còn đập bàn, kêu Bách Lý Trường Thanh cút xéo. Đinh hỉ cười nói, tính khí của lão vương như vậy, thiên hạ đều nghe danh đã lâu, có điều lão làm chuyện đó không sai tí nào. Hồng Hạnh Hoa nói, nhưng ngươi thì sai rồi. Đinh Hỷ hỏi, cháu sai rồi, sai chỗ nào? Hồng Hạnh Hoa nói, ngươi nói sai. Đinh Hỷ hỏi, không lẽ cây thương này không phải của Vương Vạn Vũ sao? Hồng Hạnh Hoa nói, lúc trước thì phải vậy. Đinh Hỷ hỏi, bây giờ thì sao? Hồng Hạnh Hoa lại rót thêm ly rượu, hình như muốn lấy rượu chám miệng mình lại. Không lẽ trong lòng bà ta còn tàng trữ bí mật gì không nói cho ai nghe được? Mỗi người ai cũng có quyền giữ bí mật của mình, chỉ cần bí mật đó không có nguy hại cho công ích. Không ai có quyền bức bách người khác nói ra. Lúc Đinh Hỷ còn nhỏ, Hồng Hạnh Hoa đã thường thường lập đi lập lại cho y biết điều đó. Hiện tại dĩ nhiên y không dám hỏi thêm. Nhưng đặng Định Hầu thì nhịn không nổi phải hỏi, cây thương này tại sao lại nằm ở đây? Hồng Hạnh Hoa trởn cặp mắt trắng dã nhìn y một cái, mới lạnh lùng nói, bởi vì chủ nhân của nó sắp lại đây bây giờ. đặng Định Hầu hỏi, đến đây, đến đây làm gì? Hồng Hạnh Hoa hỏi lại, Ngươi lại đây làm gì? Đặng định hầu nói. Tôi lại đây uống rượu. Hồng hạnh hoa cười nhạt nói. Ngươi lại đây uống rượu được. Tại sao người khác lại không được? Đặng định hầu nhìn bà ta. Bỗng nhiên bật cười. Y bỗng nhiên phát giác ra. Tính khí bà lão này. So với lão vương quả thật là một cặp xứng đôi. Y cũng nhìn ra được. Bà lão này mà không muốn nói chuyện gì. Chỉ sở thiên vương lão tử cũng đừng hòng kêu bà ta làm. Vì vậy. Y chỉ còn cách ngồi xuống uống rượu. Bọn họ ngồi xuống rồi. Mới phát hiện ra. Tại sao nãy giờ tiểu mã không nghe nói năng gì. Cái miệng của tiểu mã đang vẫn uống rượu. Cái bò rượu vừa mới khui đã sắp bị y uống cạn. Cặp mắt của y nhìn nhìn đã ra chiều trừng trừng. Đặng định hầu nhịn không nổi hỏi nhỏ. Ông nói dùng y uống bớt đi tí xíu được không. Đừng uống say. Đinh hỉ nói. Không được. Đặng định hầu hỏi. Ông thích y uống say xưa. Đinh hỉ nói. Không thích. Đặng định hầu nói. Nhưng ông chẳng khuyên can gì. oai đinh hỉ nói. Lúc y còn thanh tỉnh. Tôi không cho y uống. Y sẽ không uống. Nhưng bây giờ. Y nhìn nhìn vào cặp mắt của tiểu mã. Cười khổ nói. Bây giờ. Chỉ sợ ngay cả thiên vương lão tử cũng khuyên không nổi. Đặng định hầu thở ra. Cũng chỉ đành cười khổ. Thật tình y không hiểu. Tại sao những người này ai ai cũng đều có tính khí. Ngay cả thiên vương lão tử cũng không làm gì được. Hiện tại. Bò thứ nhì sắp bị bọn họ uống cạn. Hồng hạnh hoa nãy giờ đang đứng chống nạnh một bên nhìn bọn họ. Bỗng nhiên nói, các ngươi đã nhìn thương xong rồi. Uống rượu cũng đủ rồi. Bây giờ đi đi thôi. Đinh hỉ hỏi, bà đổi chúng cháu đi thật sao? Hồng hạnh hoa lạnh lùng nói, không lẽ ngươi muốn xem tiểu mạ say rượu bò lê bò lết ở đây? Đinh hỉ còn chưa kịp trả lời. Đặng định hầu đã đứng dậy, cười nói, chúng ta cũng nên đi thôi, uống thêm chút nữa. Ngay cả ta cũng bò lê bò lết ra đấy. Y vừa tính lại kéo tiểu mã. Bên ngoài bỗng có 17-18 người ùa vào. Xem cách ăn mặc của bọn họ. Lập tức biết ngay bọn họ là những tay qua lại trong giang hồ. Không những vậy, còn rất có thớ. Bọn người này vừa vào tới bên trong. Đã nhốn nhã hỏi, trận chiến đã bắt đầu chưa? Hồng hạnh hoa lại trợn cặp mắt trắng dã lên hỏi, trận chiến gì? Một gã đại hán mặc áo cẩm y đeo đao nói. Kim Thương Ngân Thoa Dư Tam gia hôm nay quyết đấu ở đây với bá Vương Thương, không lẽ bà còn chưa biết? Hồng Hạnh Hoa trừng mắt giận dữ nhìn y một cái, còn chưa kịp mở miệng. Người khác đã giành nói, cây thương này nhất định là bá Vương Thương. Cây thương còn nằm đây, chúng ta nhất định chưa lại trễ. Nghe nói rượu ở đây cũng ngon lắm, chúng ta uống vài ba ly, chờ xem diễn tuồng. Bất kể ra sao, trận chiến này chúng ta không thể bỏ lỡ dù có chờ ba ngày ba đêm ta cũng nhất định chờ đặng định hầu nhìn nhìn đinh hỉ đinh hỉ nhìn nhìn đặng định hầu hai người đều ngồi xuống chờ lại hồng hạnh hoa bước lại trừng mắt nhìn y bỗng thở ra nói xem ra các ngươi chẳng còn chịu đi nữa rồi đinh hỉ cười nói bây giờ bà có lấy trổi đuổi chúng cháu cũng đuổi không nổi đặng định hầu cười nói lấy roi đánh cũng đánh không đi hồng hạnh hoa nhìn y rồi lại nhìn đinh hỉ bỗng nhiên bật cười, nói, nói thật, ta mà là các ngươi, lấy đau chém ta còn không chịu đi. Chính bà ta cũng ngồi xuống, ngồi với bọn họ, miệng thì lầm bẩm thật ta chẳng hiểu được. Bọn thỏ đế bên kia làm sao biết được chuyện này mà lại. Bọn người vừa vào đang ăn nhậu nhộn nhịp lên. Nếu có 17-18 tay giang hồ đang bắt đầu ăn nhậu, trời có sập một bên, họ cũng chẳng thèm chú ý. Đinh hỉ nhìn qua bọn họ, nói... Cháu xem mấy người này chắc là do Kim Thương Dư gọi lại Hồng Hạnh Hoa nói Sao Đinh Hỷ nói Người có can đảm đi tìm bá vương thương quyết đấu Bất kể thắng thua ra sao Đều là chuyện rất phi thường Kim Thương Dư dĩ nhiên phải tìm mấy tay bạn bè lại nhìn nhìn Sau này còn ra ngoài Tuyên Dương vài tiếng dùng oai Đặng Định Hầu nói Vì vậy ta mới lấy làm kỳ Đinh Hỷ hỏi Kỳ chỗ nào Đặng Định Hầu nói Ta nghĩ không ra Tại sao Kim Thương Dư dám đi thách bá vương thương quyết đấu như vậy? Đinh Hỷ nói, không chừng cái gan của Y vốn lớn như vậy, không chừng năm nay Y bỗng nhiên lượng được một bộ vũ công bí kít nào đó, luyện thành một thứ thương pháp độc môn. Đặng Định Hầu cười nói, ta xem ngươi đọc truyện truyền kỳ tiểu thuyết nhiều quá, trên đời này làm gì có nhiều vũ công bí kít? Tại sao trước giờ ta chưa hề nghe ai nói bao giờ? Đinh hỉ cười nói, thật ra ta cũng chưa hề nghe qua bao giờ. Hai người đồng thời cười lớn lên Cũng đồng thời ngừng bật Cặp mắt của hai người đang nhìn ra cửa Nhìn trừng trừng tròn xoe Ngoài cửa có hai cái kiệu vừa được khiêng lại Kiệu rất mới Trang sức cũng rất hoa lệ Có điều dù cho kiệu có hoa lệ đến đâu Đều chẳng có gì đáng nhìn như vậy Bọn họ nhìn là nhìn hai người đang bước ra Hai người vừa bư óc ra khỏi kiệu Dĩ nhiên đều là đàn bà Đàn bà rất đẹp Trên bàn có một bình rượu Một bình trà, hai người đàn bà đi kiểu đã lại ngồi đó, một người đang uống trà, còn một người đang uống rượu. Người uống trà là một cô bé rất văn vẻ thanh tĩnh, rất đẹp, rất mắc cỡ, chỉ cần đàn ông nhìn cô mấy cái, cô lập tức đỏ mặt lên. Có hạng đàn bà như một thứ bình kiểng tinh mỹ, có thể ở xa xa khâm thưởng, lại gần không cẩn thận một tí, là bị vỡ tan tành ra. Cô bé này thuộc vào loại đó. Cô bé uống rượu cũng thuộc loại văn vẻ thanh tĩnh, cũng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả đồng bạn. Chẳng qua, cái đẹp của cô lại thuộc loại khác. Nếu nói cô kia đẹp như trang mới mọc, thì cái đẹp của cô này như ánh mặt trời, đẹp làm cho người ta nóng cả lên, đẹp làm cho tim người ta đập mạnh thình thịch. Bọn họ đều mặc một bộ đồ trắng toát, không trang điểm, cũng không mặc đồ trang sức. Cô bé uống rượu gương mặt hình như có vẻ trắng bệch. Còn cô uống trà thì nãy giờ vẫn đỏ mặt, bởi vì bao nhiêu đàn ông trong phòng đều đang chừng chừng nhìn cô, Đinh Hỉ cũng không ngoại lệ. Đặng Định Hầu thở ra, lẩm bẩm, "Thảo nào có rất nhiều người đàn bà đều cho rằng, cặp mắt của đàn ông trong thiên hạ đều đáng bị móc ra hết." Đinh Hỉ cười nói, "Thật ra, người đàn bà nói câu đó, trong lòng nhất định rất thích đàn ông nhìn cô ta." Đặng Định Hầu nói, "Xem ra ngươi rất hiểu đàn bà." Đinh Hỉ nói: "Đàn ông mà cảm thấy mình rất hiểu đàn bà, nếu không phải là điên, cũng là ngu rốt." Đặng Định Hầu nói: "Ngươi chẳng điên, cũng chẳng ngu." Đinh Hỉ nói: "Không phải." Đặng Định Hầu lại nhìn nhìn hai cô thiếu nữ, bỗng nhiên bật cười. Đinh Hỉ hỏi: "Ông cười gì?" Đặng Định Hầu nói: "Ta đang cười họ." Y mỉm cười nói nhỏ: "Hai cô nhỏ, một cô uống trà như là uống rượu, một cô uống rượu như là uống trà." Đinh Hỉ cười lớn. Bọn họ nói chuyện vốn rất nhỏ, nhưng cười lại rất lớn. Cô uống trà lại càng cúi gầm đầu xuống. Cô uống rượu lại ngẩng đầu lên, chừng mắt nhìn bọn họ một cái. Không ai hình dung nổi cặp mắt của cô ta. Đinh hỉ bị cặp mắt ấy chừng cho một cái. Bỗng nhiên cảm thấy người nóng lên, trái tim đập thình thịch. Năm nay Y đã 22 tuổi, đã gặp qua không ít đàn bà. Có điều trước giờ Y chưa hề cảm thấy như vậy bao giờ. Y vội vã chụp lấy ly rượu uống. Nhưng tiểu mã lại quên không uống rượu, người khác nhìn hai cô thiếu nữ, cặp mắt của y thì chỉ dán vào một trong hai cô, nguyên do cô uống trà đỏ mặt, rất có thể không phải vì ai khác, mà chỉ là vì y thôi. Đàn ông thích nhìn đàn bà, nhưng không ai có cái kiểu nhìn như oai y không phải chỉ lấy mắt nhìn, lúc y nhìn cô, hình như y đang nhìn một vị nữ thần trong mộng mơ xa xôi thời còn bé của mình. Mà hình như cũng đang nhìn một người tình y đã tương tư từ bao lâu nay rồi. Một cô thiếu nữ bị một gã thiếu niên anh Tuấn nhìn như vậy. Trong lòng không biết sẽ có cảm giác gì. Gã mặc áo cẩm y đeo đao bỗng nhiên cười hì hì bước lại. Đứng ngay giữa y và cô thiếu nữ. Tiểu mã ngẩn đầu lên. Chừng mắt nhìn oai y cũng cười hì hì nhìn lại tiểu mã. Trong ánh mắt đã có vẻ say xưa. Y bỗng nhiên hỏi. Chú không nhận ra ta sao? Tiểu mã lắc lắc đầu. Người này nói. Ta họ quách tên là quách thông tiểu mã nói tôi không biết quách thông quách thông nói ta cũng không biết chú tiểu mã hỏi ông lại đây làm gì quách thông nói lại nhìn chú tiểu mã hỏi nhìn tôi quách thông cười nói bởi vì trước giờ ta chưa hề thấy đàn ông nào nhìn dí vào đàn bà như chú ta phải lại nhìn xem chú có phải là một tên có tật mê gái không đồng bạn của y đều cười cười ầm lên Đinh Hỷ thì đang thở ra, gã đại hán này dĩ nhiên là lại gây chuyện, có điều nhất định y không ngờ rằng, mình đang sắp dước bao nhiêu là khổ vào người. Vì vậy, y còn đang cười, cười rất đắc ý, một người đàn ông nhục mạ được một người đàn ông khác trước mặt người đẹp, đại khái sẽ thấy mình rất là oai hùng, đại khái sẽ có cảm giác người đẹp thấy mình oai hùng, thậm chí sẽ nhìn chúng ai không chừng cũng vì vậy mà, đàn bà mới cảm thấy đa số đàn ông ngu xuẩn đến buồn cười. Quách Thông còn đang cười, y còn chưa cười đã lắm. Gương mặt y đã nở hoa ra, người của y đã bay ra ngoài, bay ra ngoài bốn năm trượng, bay qua hai cô thiếu nữ, bình lên một tiếng, rớt vào cái bàn của mình. Dĩa hồng thiêu sư từ đầu bị ép dưới mông đít của y, bị ép nát như tung tóe. Gương mặt của y so với dĩa hồng thiêu sư từ đầu không sai bao nhiêu. Chẳng ai thấy kịp y làm sao bay ra ngoài, cũng chẳng ai thấy tiểu mã xuất thủ ra làm sao.